sực nhớ đến bức nặc danh và kẻ lạ mặt, cai tổng huyền bèn giữ sắc diện tĩnh táo. Dường như tôi gặp ông bạn đó ở sông cơ bạc hồi Tết. Tại sao cai tổng bệnh từ bầu láng tới đây mà chưa ghé thăm? Cai tổng huyền hơi giận nhưng cũng hơi lo. Dường như cai tổng bệnh lo lắng, bộ tịch ngượng ngệu, thỉnh thoảng ông gọi Luca nói chuyện, cai tổng bệnh gật gù chấp tay, trong khi đó, bọn lính Mã Tà đánh bạo chui xuống hầm mộ, bọn chúng trở lên